các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dập cô ánh mắt hơi mở lớn lại một lần nữa chấn động mà ném ra ngoài tay hắn bắt được dây an toàn của cô ở một tiếng dây lưng buông ra cô té ngã ở trên sàn chỉ có thể trợ mắt nhìn bản thân bị rơi ra ngoài không được một giây hắn không thấy bóng dáng của cô và âm thanh của hắn liền biến mất cô muốn nhắm mắt lại nhưng mí mắt của cô lại không làm được thế giới cuồng loạn xoay tròn bầu trời cùng núi lần lượt thay đổi Ở một lúc phần ngàn giây Cô rõ ràng nhìn thấy cánh quạt phẳng phất như chạy chậm lại Nghe thần máy bay bởi vì lực độ cực độ mà giải rùa Lần đầu tiên va chạm Chiếc vi cơ trực thăng đuôi bị gãy Cô liều mạng dùng chân của mình Không để cho mình bị rơi ra Nhưng đây chẳng qua là uổng công vô ích Thanh âm của cơ khí vang lên Một giây sau cô bị rơi ra ngoài rồi rơi xuống Bầu trời xanh thầm Gió lạnh như văng Cô rơi xuống dưới Nhìn thấy chiếc phi cơ bốc cháy Hai người đàn ông kia vẻ mặt kinh sợ, cô vẫn không có cách nào suy nghĩ, một thứ gì đó đập vào đầu làm cho cô thức tỉnh. Bóng tối giống như ập đến liền nhanh chóng tối lui, đau đớn nhanh chóng chiếm lấy tất cả tri giác. Cô mở mắt ra, nhịn không được mà hít một hơi thật sâu, rồi bởi vì trong lồng ngực quá đau nhức, đột nhiên như là ngừng thở, đau đến mức nhắm hai mắt lại, nhưng không khỏi nghĩ, thật là tốt quá rồi, cô không bị chết. Làm cho cô lúc kinh khủng ngất đi. Thì có lẽ là lúc đó ông trời thật là tử bi. Trên trời phát sáng, cô chờ đợi cơn đau đớn đi qua, thế nhưng nó cũng không qua. Nhưng như vậy cũng không sao cả, cô vẫn có thể hô hấp, điều này mới là trọng điểm. Cô nhẹ nhàng thở ra, một lần một chút, rồi sau đó từ từ mở mắt. chi tiết điểm vẫn hiện đầy trước mắt, cô xem tới được bóng sáng mơ hồ, nhưng cũng không có cách nào nhìn rõ được tiêu điểm. Cô cảm thấy muốn ói, hơn nữa lại cảm thấy rất lạnh. Lại một lần nữa cô nhắm mắt lại, không hề cố gắng muốn biết mình đang ở nơi nào. Tóm lại, không phải ở trên phi cơ trực thăng là được. Trên đầu cô không hề có và gì che đậy, ít nhất cô vừa mới nhìn lên thì không hề phải như vậy. Vậy cũng có nghĩa là cô đã bị văng đến đây sao? Trời ạ, cô có thể còn sống thì quả thực là kỳ tích mà. Cô đau đến mức không thể nào suy nghĩ được rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi hít thở rồi sau đó lại chậm rãi mở mắt ra một lần nữa. Cô nén đau đớn đứng lên, lúc này đây cảnh vật xung quanh có vẻ rõ ràng hơn. Trên rừng núi một hai trăm mét có xác một chiếc vi cơ trực thăng tan tác. Nó nằm trên tuyết trắng, chung quay rải rác thật là nhiều mảnh kim loại vỡ vụn. Cô nhặt lên một mảnh sắc bén nhọn, cắt sán ở trên tay mình, rồi sau đó lột miếng băng ra ngoài miệng. Bởi vì quá rôn rầy, khi cô dùng miếng sắt đó cắt thì đã cắt mấy vết vào cổ tay, may mà không cắt trúng vào động mạch. Cô thật là may mắn. Bị rơi ở trên nền tuyết, chỉ có pha chạm nhẹ ở đầu, tay trái chật khớp Có lẽ sương sườn cũng đã bị gấy mấy cái, bởi vì mỗi lần cô hô hấp đều cảm thấy rất đau. Nhưng hai người còn lại thì không may mắn như cô. Cô nhìn hai bộ khai cốt ở bên đường, thấy một cánh tay đứt lìa, còn có một cái chân đang mang giày máu tươi chảy đầm đìa. Cô ái, bởi vì nôn mưa làm cho cô thiếu chút nữa đau đến té diều. Nhưng cô liều mạng duy trì sự thanh tịnh sau đó tiếp tục hướng về khung của máy bay. Tuy rằng không muốn nhìn đến cảnh tượng đáng sợ kia Tuy rằng hai tên cuốn kiếp bắt cóc cô Đều là những kẻ xấu xa tối nát Nhưng nếu bọn họ còn sống Cô không thể bỏ lại bọn họ Để cho bọn họ mất máu mà chết đi Cô ít nhất xác định bọn họ chết hay chưa Huống hồ nói không chừng Vô tuyến điện ở trên phi cơ trực thăng còn có thể dùng được Cô thờ phi phò kéo chân Lùng là lùng này đi đến mặt tuyết phía trước Chiếc sừng sườn bị gãy như muốn đâm vào phổ cô Nếu như thật sự là như vậy, chỉ sợ rằng cô cũng sống không lâu. Thật là vất vả, cô kéo lê thân thể đầy tương tích đi vào thân máy bay mà không khỏi mắng ra tiếng. Thân máy bay đã tan tác, không còn cánh quạt trái đen ngồn ngụt, hiển nhiên đã bị cháy rụi hết. hần lửa khoang điều khiển gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Phía trên thân thể trái đen gần như không còn hình dáng gì cả. Người điều khiển buông lái tuyệt đối đã chết. Một tên đáng khương gác tay chân thân tề dài dài ở trên đường Cô không nhìn thấy đâu Nhưng cô không cho là đã mất đi nửa người dưới Thì còn có thể cứu được Đương nhiên vô tuyến điện cũng đã bị cháy sạch Không hề có khả năng cứu chữa được Hiện tại Phải nên làm thế nào bây giờ Gió lạnh như băng lết qua như đao cắt Làm cho cô lạnh đến phát xuân Trường mắt nhìn phòng điều khiển của phi cơ trực thăng bị thiêu hủy Cô thở sâu Tự nói với mình là không sao Ít nhất trần cổ cô còn có thể đi được hơn nữa những tên xấu xa này trước khi bắt cô lên phi cơ còn cho cô một cái áo khoác tiểu tính à hay nhựa kỹ khi bị lạc đường đường kinh hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net